các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net các phiem đá vỡ vụn giờ lại chính là rào cản của bạn họ triệu cường là một nam tử thân cao to vạm vỡ dáng người có chút thô kịch cười hì hì hướng mộng nguyệt chạy đến muội là chắc đại ca không tham gia hỉ sự của muội sao ta còn có quân lệnh bên mình không thể tham dự ngay cả tướng quân muội cũng thế thôi rước dâu nhưng vẫn phải đánh trận muội đại nhân đại lượng bỏ qua cho đại ca này đi Hắn bước đến khẽ đưa tay về phía nàng, chỉ thấy nàng một mực lùi lại run giọng đáp. Ta không phải tỷ tỷ, ta, ta, ta và tỷ tỷ bị nhầm kiệu hoa. Chỉ nghĩ đến vị trí này thuộc về tỷ tỷ, thì lệ lại tràn khóe mi, lặng lẽ rơi xuống. Thấy nàng khóc, triệu cường cũng luống cuống tay chân, không biết phải làm gì. Mộng nguyệt quận chúa xin thử lối tại hạ. Tại hạ không phải có ý mạo phạm ngài, ta... Tại hạ là có giao tình cùng tỷ tỷ người Ta... ta... Hắn nhìn qua cầu cứu vô tình Thế nhưng tên kia làm như không thấy Khiến hắn tức điên lên Đang bối rối không biết làm thế nào dỗ nàng Quận chúa kia Thì một binh sĩ tiến lên hỏi Phó tướng quân lương dù thế nào Ai... ta sao biết được Tướng quân đi hỏi huynh ấy là được Triệu cường ngào ngán đáp Tướng quân hiện vẫn chưa thấy trở về Tên kia vẫn không từ bỏ ý hỏi cho ra Sao lại thế? Viện quân của bọn họ phải đi lần hai cũng đã hơn nửa ngày. Ta cũng đã về tới. Tướng quân còn chưa trở về sao? Triệu cương cảm thấy tướng quân cũng thật chậm chạp. Người mà mọi người tập kích là người quan trọng sao? Nàng run giọng hỏi, sợ rằng suy đoán của mình là đúng. Phải, là nhi tử của tam hoàng tử Bắc Quốc. Vô tình cười khổ, vì biết là nguy hiểm, nên trầm tướng quân mới muốn tự mình hắn ở lại mà cho binh lính lui trước nghe được đáp án, Mộng Nguyệt có chút hít thở không thông Hắn đang gặp nguy hiểm Nàng thực sự rất sợ mất hắn Cố kìm nén cho nước mắt không trào ra khỏi khóe mi Lúc này nàng dần dần cần bình tĩnh Nhưng mà vẫn rất sợ Cô bám vào một phiến đá Nàng ngồi xuống một cách khó nhọc Cố thở sâu để suy nghĩ Làm sao vậy Triệu cương cảm thấy khó hiểu nhìn nàng Tướng quân chỉ là về trễ chút thôi Có gì mà nghiêm trọng triệu cường ngu ngốc nhìn về mặt nghiêm trọng của bạn họ mà cảm thấy kỳ lạ hẳn là chàng cố gắng kéo dài thời gian để đợi quân tiếp viện lần 2 xuất phát dù nàng không biết làm thế nào để giữ chân binh lính đến hỗ trợ khiến bọn họ phải cầu cứu viện trợ lần nữa thế nhưng một mình hắn liệu có thể cầm cự bao lâu với quân địch đông như vậy sao triệu cường hét lớn giận dữ có đánh nhau cũng không chữa phần hắn còn dụ hết quân địch để đánh một mình có phải đại ca đầu óc hỏng hóc chỗ nào rồi không phu nhân vô tình đưa mắt nhìn mộng nguyệt đang run lầy bẩy, hắn định hỏi xem liệu nàng có chú ý gì không nhưng thế cũng nuốt câu hỏi vào trong bụng quả nhiên nàng ta giống như đổi đại nhát gan, yếu đuối luôn phải dựa dẫm vào kẻ khác nàng ấy có thể biết chút binh pháp thế nhưng biết binh và dụng binh lại là hai việc triệu cường tướng quân ngài hẳn là một mãnh tướng Việc giải về cho chẩm tướng quân giao lại cho ngài. Mộng Nguyệt run giọng gọi lấy Dũng Khí nói với Triệu Cương rồi quay sang Vô Tình. Đoạn tướng quân, ngài cùng ta chặn đường đuổi theo của quân địch, hỗ trợ Triệu tướng quân và thiên trở về. Ý của phu nhân là? Vô Tình nheo mắt nhìn Mộng Nguyệt rồi đột nhiên bừng tỉnh, nàng là nói đến hẻm núi. Mộng Nguyệt như hiểu nghi ngờ trong mắt hắn khẽ gật đầu. Nàng chỉ có thể hỗ trợ đến mức tốt nhất có thể Còn lại tất cả chỉ có thể trông chờ vào may mắn Đoạn vô tình có chút nghiền ngẫm Hắn thực sự không thể nghĩ Nàng ta lại có thể nghĩ ngay ra một phương pháp Mà theo như kinh nghiệm tham chiến của hắn Thì nó quả nhiên là cách duy nhất Hiệu quả nhất trong lúc này Hẻm núi là nơi dễ thủ Khó công Gần nhất với nơi họ bày trận Và xa quân doanh Thế nên rất thuận lợi cho việc chặn lại truy binh của địch Và an toàn rút quân khỏi đó Nhưng nàng vì sao lại chọn Triệu Cương đi giải cứu tướng quân mà không phải hắn hay một ai khác? Đợi một lúc thật lâu cũng không thấy bóng dáng của Triệu Cương cùng chầm thiên đâu. Mộng Nguyệt có cảm giác bất an trong lòng. Thời gian trở về càng chậm trễ, họ càng nguy hiểm. Bấm các đầu ngón tay vào lòng bàn tay, cố chấn tĩnh để giữ cho đầu óc thanh tỉnh Nàng lúc này cần phải kiên cường. Khi mặt trời bắt đầu ngả dần về chiều, suốt cuộc họ cũng thấy bóng dáng của Triệu Cương trên lưng ngựa vừa phi hết tốc lực nhưng hắn cũng không thể không giữ chặt thân thể phía sau lưng hắn đang đổ rạp. Mộng Nguyệt cố không nhìn hắn, nàng lúc này cẩn chấn tính nhất. khi truy binh vào hẻm núi, Mộng Nguyệt nhắm mắt. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện